Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đang nói cười vui vẻ lạc quan Họ cùng nhau ra đồng Rồi cùng giúp đỡ nhau Chẳng có sự ganh đua thiệt hơn Nên tình là nghĩa xóm bèn chặt keo sơn Ông Phúc đang tàn bộ dọc con đề Để ngắm nhìn bức tranh quê Đã cho ông nhiều kỷ niệm đẹp Nơi đã nuôi lớn ông bằng những hạt gạo Từ cánh đồng thân quen ấy Nhìn dòng người đi về trong tâm trạng vui vẻ phấn chấn bởi được mùa mà lòng ông cảm thấy vui lây với họ. Ông đi đến đâu người dân cúi đầu chào như một sự biết ơn. Cả một cánh đồng xanh ngát trải dài tận chân trời kia đều là công sức của ông đã bỏ ra để giúp đỡ cho người dân được ấm nò hạnh phúc. Xem ra công đức của ông... Còn cháu hưởng ba đời vẫn không hết nổi đấy. <cười> Đang miền màn với dòng cảm xúc Thì mà dòng nói cất lên làm ông giật mình quay lại. Ôi trời thì ra là thầy à. Làm tôi giật mình đi này. Thầy nói quá rồi tôi chỉ giúp đỡ mọi người một phần nhỏ. Còn được như hôm nay là do tất cả đã cố gắng mà thôi. Ông thầy vuốt chụp dầu bạc dưới cằm mà gật đầu Với bản tính khiêm nhường của ông Phúc Khá khen cho một người sống luôn vì mọi người Lại không phô trương ra ngoài cho ai biết Thôi thì tôi sẽ thay mặt cho bà con Làm cho ông vào một chuyện vậy Ông Phúc nhìn thầy mà ngạc nhiên lẫn tò mò Thầy làm tôi tò mò lắm đó Nếu được thầy ban phước thì phúc đức cho nhà tôi rồi Hà <cười> ông qua lời rồi Tôi đến báo cho ông một tin Con trai ông có thể gặp nạn năm cậu ta 18 tuổi đấy Bây giờ tôi sẽ về làm vài việc giúp cậu ta vượt qua Để cậu còn giúp đỡ muôn người sau này À, nếu cậu ấy đi theo đạo Pháp Thì ông có chấp nhận không? Ông Phúc nhìn qua thầy mà ánh mắt dâng lên Nỗi buồn lẫn lo lắng Bởi theo như bao năm nay Con trai mình giúp người dân Thì ông cũng hiểu sứ mệnh của nó Không phải là tầm thường Ông im lặng hồi lâu Rồi lên tiếng Hây Nếu đó là sứ mệnh nó đã mang trong mình Thì tôi sẽ chấp nhận Cho con theo pháp đạo Hy vọng nó đem lại ấm no hạnh phúc cho mọi người Ông đúng là người có tâm lòng bác ai Luôn nghĩ cho người khác chấp nhận mọi đắng cay về phần mình Xem ra lão đã không phí công đến đây rồi <cười> Nói rồi thầy quay lưng Bỏ lại sau là ánh mắt khó hiểu của ông Phúc Bởi không ai biết ông thầy đến từ đâu Và sao lại đến cái huyện xa xôi hiểm trở này định cử nữa Ông Phúc nhớ ngày đầu thầy đến đây, trước khi vợ chồng ông có tin vui gần nửa năm. Lúc đó mọi người đi làm về buổi chiều tối thì thấy ông đang lang thang ngắm cảnh một mình. Được vài người bắt chuyện hỏi thăm thì ông mới nói tên bảy, làm nghề bốc thuốc, xem tướng số. Hôm nay đến làng thấy yên bình nên muốn ở lại sống khoảng đời còn lại. Ông Phúc cũng nghe tên thầy bạch này khá lâu, ông xem mạch bốc thuốc rất hay, lại không lấy tiền, sống tạm bỡ trong một ngôi miếu vàng của thôn, nên người dân đã giúp dựng một căn nhà nhỏ trong thôn cho ông. Từ đó đến nay, ông đã giúp không biết bao nhiêu người khỏi bệnh, cộng thêm xem bói giải ản cũng khá giỏi. Có một lần ông đã cảnh báo mọi người về một thiên tai sẽ xảy ra Nên người dân đã ứng phó kịp thời Vì vậy không một ai bị gì mà còn đem lại lời nguyện lớn Ông phố cũng như nhiều người đã rõ la thông tin về thầy Nhưng chẳng thể tìm ra được gì Cứ như ông là một ẩn sĩ đặc đạo nào đó Đi khắp nơi cầu giúp người đời cũng giống như chuyện của con trai ông. Thầy đã từ chối mọi thứ và nói sẽ giúp khi con ông qua được cái nạn này. Ông phục nhiều lần suy nghĩ về cái thầy... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net